Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu như không phải vô tình gặp lại ở nhà hàng, anh cũng không nghĩ là có cơ hội để gặp lại nhau. Có, đương nhiên là có mà. Còn một chút xoa sự, Trầm Tương Vân đau khổ nói. Những năm gần đây em không thể nào quên được anh. Cả chuyện kia nữa sao? Giống như nghe được một câu chuyện tố vị, tệ tiệu khai ngược lại còn cười, nhưng là cười chế nhau. Anh vừa nói xong thì sắc mặt của Trầm Tương Vân trắng xanh, về mặt cường ngùng, Đôi môi khẽ run lên không biết phải nói gì cả. Cô ta có thể nói gì đây? Nói gì cho đến bây giờ? Lúc trước là cô ta có lỗi với anh. Cô ta không biết phải nói gì cả. Thôi, chuyện cô đã qua rồi. Tôi từ trước tới giờ vẫn sống rất tốt. Cô cũng hãy quên chuyện kia đi. Vậy sao chúng ta không nên gặp lại nhau nữa? Không hẹn gặp lại. Cảm thấy mình như là người gây nên tội. Tê Tiệu Khải cũng không muốn nói gì thêm. Chỉ là lạnh nhạt cất lời. Vừa giấc lời thì chuẩn bị rời đi. Đừng đi mà. Nhìn thấy anh muốn bỏ đi thì Trầm Trương Vân vội vàng kêu tha, nắm chặt cánh tay của anh một lần nữa. Nước mắt rơi xuống, giọng nói run run vừa góc vừa kể. Em, em bị trông đánh. Là báo ứng sao? Lung lựa chọn trước của cô ta, lại làm cho cô ta nhiều năm không thể nói được với người ngoài về việc bị bạo hành gia đình. Đây chính là tay chết mà không được cứu, bỏ anh nên cô ta đã gặp phải báo ứng sao? Định bỏ đi, nhưng nghe thấy điều đó tề tiệu khai liền dần lạnh. Nhìn cô ta đứng đó khóc, một lúc sau bàn tay anh nhẹ nhàng đẩy tay cô ra rồi lên tiếng. Tôi rất là thông cảm, nhưng bạo lực trong nhà thì nên đến đồn cảnh sát, báo án mới phải. Mà tôi không phải là cảnh sát, thật là xin lỗi. Không thể, hai nhà chúng ta đều có có mặt trong thương trường, loại tay tiếng này làm sao có thể chuyển ra ngoài được chứ? Lắc lắc đầu, cô ta chỉ muốn một chút ấm áp từ anh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, tề tiệu khải gần như hiểu rõ tâm tư của cô ta. Giọng nói bình tĩnh nhưng vô tình Chậm rãi cất lên Cô không nên tìm sự ăn ui ở tôi Sợ chúng ta đã là quá khứ Cô có hiểu không, là quá khứ thì không thể quay lại được Quá khứ ư Đúng vậy, ngay từ lúc cô ta bảo anh Chuyện của bọn họ đã trở thành quá khứ Tại sao nhiều năm không gặp Cô ta còn nghĩ rằng có thể nối lạnh được chứ Tất cả đã là quá khứ Nhìn qua mặt đẹp trai lạnh lùng trước mắt Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Trầm tương văn hiểu ra không khỏi nhẹn ngào không nói gì mà vừa khóc vừa bước đi. Anh quá mức vô tình sao? Không, chỉ là anh không quên được quá khứ mà thôi. Thẩm Nghị đưa mắt quay lưng nhìn bóng của cô ta rời đi, tiểu tự Khải chuẩn bị đi về nhà, nhưng lúc xoay người lại, một khuôn mặt thanh tú đập vào mắt làm anh kêu lên. Dĩ Kỳ? Nhìn thấy cô, Tề Tiểu Khải ngạc nhiên, cảm thấy trong cơ thể có một luồng hơi ấm thổi đi hơi lạnh, làm cho toàn thân ấm áp, làm cho anh chỉ có thể nhìn cô chằm chằm. Vì sao? Vì sao vừa thấy cô thì giống như là đông đi sân tới, trong lòng cảm thấy ấm áp chứ? Vì sao vừa trông thấy cô thì những ưu phiền muộn mực trong lòng đều tiêu biến, chỉ còn lại cảm giác vui mừng chứ? Vì sao lại để cho cô lại gần ba ngày hai bữa quấy nhiễu cuộc sống của mình nhưng anh lại không cảm thấy ghét bỏ? Vì sao khi biết cô bị quấy rối thì anh lại tức giận như vậy, tâm trạng phập phòng, thậm chí lại còn can thiệp vào, còn ra lệnh cho bạn của anh quản lý tốt công ty? Nếu không thì anh sẽ tìm anh ta để hỏi tôi. Vì sao khi biết được cô thích ăn đồ ăn có vị chô-cô-la thì vội vàng và đặt hàng ở qua mạng gửi tới cho cô thưởng thức. Vì sao lại không thích người khác đụng vào mình, nhưng lại cho cô là ngoại lệ, không tự chủ sẽ dắt tay cô, lò miệng cho cô, làm ra chuyện mà các cô gái khác sẽ hiểu lầm. Đây tất cả, tất cả đều rõ ràng, đều chứng minh là một sự thật. Hiểu được cảm xúc của mình. Về mặt hoang mang của tề tiệu khải từ từ chuyển sang tỉnh ngộ, anh lấy tay che mặt nhưng vẫn không khỏi giấu nổi sự xấu hổ mà cười gương. Ông trời ạ, anh đã hiểu được trái tim cô mình rồi. Biết được tình cảm cô mình thì trong lòng anh lại càng thêm vui vẻ, thấy cô còn đang đứng ngay tại chỗ thì lên chạy tới trước mặt cổ cô khẽ cười rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Tại sao lại ở đây? Còn dám tử nhận là mình vì muốn tìm anh mà tới, đừng dĩ kỳ vội vàng nói dối. À, tôi, tôi bây giờ mới tan ca, vừa đúng lúc là đi qua đây. Thế ra là như vậy. Anh cười khẽ, không nghi ngờ gì, bàn tay rất tự nhiên nắm lấy bàn tay lạnh cống của cô. Mới mở thù tay chân đã lạnh như thế này rồi, đến mùa đông thì phải làm thế nào chứ? Anh ta là đang quan tâm tới cô sao? Đừng dễ kỳ ngờ ngát nhìn anh, không ngờ miệng anh có thể nói ra những lời ấm áp như vậy. Bởi vì quá mức kinh ngạc, vẫn chưa ruột tay về, cứ mặc kệ cho anh nắm. Làm sao vậy? Hình như cảm thấy khuôn mặt ngốc nghếch của cô rất là thú vị, làm cho thề tiệu khải bật cười. Lắc lắc đầu, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net